máu nhuộm đỏ khắp mọi nơi dưới ánh đèn bập bùng máu dường như là tắm toàn bộ trong căn buồng ấy cơ thể của Tuấn bạc hay còn gọi là ông khổ bây giờ cũng đang chìm đắm trong một màu huyết sắc tuy cả bọn đều là răng hồ trợ búa nhưng khi nhìn thấy nét mặt quỷ dị của ông khổ Vương Dòm cũng đến hết cả người Đặc biệt là bọn đàn em của Vương Giòm. Có thằng thấy ông khủ, nhoẻn trên môi nụ cười ma quái kia, thì sợ đến độ ngã bật ra đằng sau, lắp bắp. Ông, ông, ông ta, ông ta là quỷ, ông ta là quỷ, chạy đi, chạy đi. Tức hất thằng này loạn chọn đứng lên, rồi quay đầu bỏ chạy. Nhưng còn chưa di chuyển được mấy bước, thì bỗng nhiên có bàn tay từ đâu lao tới tốm lấy cổ nó. Thằng này còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy loáng một cái, nó bị vặn cổ, chết ngay lập tức. Ngoài vương giòm, mấy thằng còn lại cũng tức khắc la toán lên, muốn quay đầu mà bỏ chạy. Thế nhưng số phận của nó cũng chịu như thằng vừa rồi, lần lượt nằm gục xuống đất mà tức cởi. Từ miệng, từ mắt tuôn ra những dòng máu, trông ghê sợ. Vương giòm bây giờ đứng sững như trời trồng. Không phải là vì hắn không sợ, mà là vì Linh tính mách bảo hắn, nếu như bỏ chạy thì số phận của hắn cũng tương tự như đám đàn em của mình. Trên chán đã nhĩ nhảy mồ hôi, hai chân run dậy. Vương giòm lướt đôi mắt đầy kinh hãi, nhìn sang huyết quỷ. Là thứ đang đứng trên xác của bọn đàn em, khiến cho hắn sững sờ nãy giờ. Ông khổ bây giờ đã lấy đủ máu mình cần từ xác của ông thầy Năm, vật xác của gã thầy xấu xấu, ra đất, chậm rãi đi đến bên cạnh vương dòm. Đôi mắt của ông ta giống như là của một con lẹp báo. Chạy đi! <cười> chạy đi! Sao mày không chạy như bọn kia? Hả? Vương dòm bẩm sung sinh đã có thiên phú học võ. Luôn luôn tự cao tự đại, háo thắng và ngang tàng. Có thể nói là ngoài đại ca xa bị, hắn chưa bao giờ biết sợ hay kiêng nể bất kỳ một ai. Thế nhưng có vẻ giờ đây, sự ngang tàng ấy hôm nay đã thay bằng kinh hãi. Vương dòng lắp bắp. Ông, ông, ông là ai? Còn, còn cái thứ đỏ lòm lòm kia là cái gì? Là cái thứ quái quỷ gì vậy? ông khổ nhếch mép kìa đàn ông con trai sao lại ăn nói yếu ớt lấp bắp thế tao nhớ ở cái quan nhậu bàn nãy mày hung hồn hổ báo lắm cơ mà <cười> khí chất đó đâu mang ra đây cho tao xem nào mau lên ông khổ vừa dứt tiếng đã thấy huyết quỷ xoẹt một cái biến thẳng tới sát bên vương dòng huyết quỷ nhìn tên thanh niên làm cho hắn kinh hồn bạt vế, hai chân như muốn nhũn ra như sợi bún chẳng còn sức lực mà gục xuống tuy là sợ rất sợ nhưng bản năng du côn cũng như sự háo thắng của tuổi trẻ không cho phép hắn cúi đầu hắn cố tỏ ra cứng rắn. Lão, lão già, lão già quái vật, rốt cục lão là ai? Lão muốn làm gì ở tao? Vương giòm vừa nói xong, Tức khắc huyết quỷ đưa tay túm chặt lấy cổ của hắn. Trước sức mạnh tâm linh to lớn, Vương giòm có giỏi võ, Thì cũng chỉ như là con chuột. Cũng giống như những tiền đại ca máu mặt khác, Bước chân ra ngoài giang hồ làm ăn, Họ đều như đã chắc một chân, đặt vào địa ngục, luôn luôn sẵn sàng cho cái chết, ập đến bất kỳ lúc nào. Thế nên mặc dù là bị siết cho đỏ bầm cả mặt, chạm tới ranh giới của cái chết, vương giòm vẫn cố ngỏng cổ lên mở trời. Lão, lão quái vật, lão lão giả chó, thả tao ra, thả tao ra. Ông khổ cười lớn. <cười> Khí chất lắm. Thả nó ra đi con trai. Nghe theo ông khủ, huyết quỷ buông cổ vương giòm. Hắn ho sặc sụa nằm vật ra đất. Trong mấy giây ngắn ngủi vương giòm thậm chí nghĩ rằng hôm nay đã đến ngày chết của mình. Còn chưa kịp hiểu tại sao lão quái vật lại tha cho mình, thì ông ta vội đỡ vương giòm ngồi dậy, giọng vui vẻ. Thằng nhóc, mày có muốn đi theo tao không? Vương Dòm trợn mắt lấp bắp, theo, theo, theo ông, theo ông. Ông Khổ gật gật đầu, phải, theo tao, rồi mày sẽ có tất cả những thứ mày muốn. Hai lần giáp mặt với ông Khổ là hai lần Vương Dòm chứng kiến, hai cá tính hoàn toàn khác biệt nhau vậy nên cũng chẳng trách được bây giờ hắn nở tin, nở ngờ. ông ông thì biết tôi muốn gì. ông khổ cười lớn. <cười> quá non trẻ. tao đã đi qua gấp mấy lần cái tuổi của mày rồi. thì làm sao mà tao không biết là đôi mắt. Chính đôi mắt của mày đã nói cho tao biết. Mày đang khao khát muốn có được quyền lực. Được đứng trên tất cả. Có đúng không? <cười> Vương dòm vô cùng ngạc nhiên vì bị nói trúng tim đen. Hắn nhìn ông khổ bằng ánh mắt nể phục. Vậy, vậy, vậy ông có thể giúp tôi giết chết lão già Sa Bì? Để tôi lên ngôi đại ca hay không? <cười> quá dễ. Chỉ cần mày giúp tao. Việc ấy... Quá dễ. Chứng kiến sức mạnh tâm linh của ông khổ, Vương Dòm cũng không thể nào hoài nghi về khả năng của ông ta. Hắn thầm nghĩ, Có khi đây mới chính là người xứng đáng làm đại ca, Chứ không phải là lão xa bì. Vương Dòm thay đổi, Tỏ vẻ kính cẩn. Đại ca, chỉ cần đại ca giúp em có được quyền lực của xa bì hiện tại, việc gì em cũng làm cho đại ca. Đại ca, chà, lâu lắm rồi tao mới nghe có kẻ xưng hô với tao như vậy. Được, việc đầu tiên cần làm bây giờ là dọn dẹp cái chỗ này đi, sau đó tao sẽ dẫn mày tới một nơi. Nói cho mày biết việc mày cần làm sắp tới. Vậy là ông Hồ, tức là Tuấn Bạc, đã kết giao được mối quan hệ với Vương Giọng, là một tay sai giỏi võ đắc lực nhất nhì của đại ca Sa Bì. Chẳng ai biết được mối quan hệ này sẽ dẫn họ đến đâu, nhưng chắc chắn một điều, dã tâm của cả hai kẻ ấy sẽ khiến những kẻ dám chống lại, phải điều đứng. Đêm hôm đó, ông Hồ và Vương Giọng dọn dẹp xác của ông Thầy Năng cũng như bọn đàn em làm nền xấu xố. Cho đến tận khi gần sáng, cả hai mới xong xôi. Ông khổ dẫn vương dòng tới nhà của ông ở bên sóng Cột, là căn nhà lá sập xẻ, nơi chất chứa những tội ác động trời của ông ta, sau lớp vỏ bọc khổ khờ, suốt khoảng thời gian ở đây. Bước theo ông khổ xuống cái vườn nhỏ sau nhà, ở nơi ấy có bụi chối lớn, ôm tùm. Ông khổ chỉ tay, đây là đại huyết quỷ. Còn lợi hại hơn thứ khi nãy mày thấy gấp mấy lần rồi. Vương Dòm đương nhiên là không hiểu cái bụi chối kia. Tại sao lại được gọi là đại huyết quỷ? Đại, đại huyết quỷ? Đại ca? Bụi, bụi chuối Bụi chối là bụi chối... <cười> Muốn luyện được đại huyết quỷ thì phải tìm thi thể của một kẻ. Mà khi còn sống đã giết hơn 19 mạng người. Sát khí sông thiên. Trôn xuống đất. Đêm 29 hàng tháng tưới máu trẻ con. Sau 3 tháng, nó mọc lên cái bụi chối ôm tồm như thế này. Vương dòm đưa mắt nhìn bụi chối trước mặt. Hắn ta nghĩ thế nào cũng không thể hình dung ra được đó là đại huyết quỷ. Bởi bụi chối ngoài ôm tùm ra thì trong cũng chẳng khác gì những bụi chối bình thường. Ông khổ lấy ra một cái lọ gỗ nhỏ là cái thứ... Được chứa máu của ông thầy năm ban nãy. Phần khó thứ hai của đại huyết quỷ. Chính là ở giữa giai đoạn. Phải một lần tưới máu của thầy sát. Tức là thầy bùa đã từng ra tay hại người bằng cấm thuật. Vương Dòm nghe mà nổi da gà. Bạn vẫn chưa quen được với những công thức sặc mùi tàn bạo của ông khổ. Vậy... Vậy ra đại ca lấy máu của lão già kia là vì chuyện đó. Không đáp... Ông khổ tiếng này gần bụi chuối, đổ lọ máu xuống gốc chuối, miệng gì dầm, những câu gì mà vương giòm nghe chẳng hiểu. Một hồi lâu sau khi những giọt máu cuối cùng đã được đổ xuống hết, bụi chuối bỗng nhân dung lên bẩn bật, những giọt sương đêm bám trên tàu lá chuối, lột bộc rụng như mưa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra, Vương giòm thấy, ở giữa bụi chối, bỗng nhiên có một cây mọc cao lên ngay trong tức khắc. Không chỉ có như vậy, mà trên đọt cây còn tròi ra một cái bắp chuối to. Chuyện, chuyện, chuyện gì vậy đại ca? Ông khù ngước nhìn cái bắp chối mới trổ còn đỏ tươi, miệng cười đắc thắng. <cười> vậy là thành công được một nửa. Nghe đây. Thời gian tới tao cần mày tìm cho tao những đứa trẻ. Máu của chúng nó chính là nước để tưới cây hiệu quả. Để cho đại huyết quỷ nhanh thành công nhất. Mày có làm được không? Vương giòm e ngại. À, à, đại ca, cái chuyện này em không ngại. Nhưng mà bây giờ với sự giám sát của lão sa vì em em không có hành động được đâu đại ca. Giả đó nhu nhược. Ông khổ gật gật đầu. Tao hiểu. Vậy tao giúp mày hạ bệ thằng đó, để lên làm chùm. Nghe đến đây, đôi mắt của vương giòm lập loè. Thật không đại ca? Nhưng cha xa bỉ đó nó khó ăn lắm. Đại ca, đại ca tính giúp em bằng cách nào? Ông khổ không vội đáp, lướt mắt nhìn sang đứa bé đỏ lòm lòm, đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt của ông khổ lóe lên sát khí. <cười> tao tạm giao con trai của tao cho mày mượn. Đừng nói là một thằng xa bị, mà cả gia phạ nhà nó cũng khó lòng mà sống được. Ở ngoài kia, tiếng gà gáy đã nối tiếp nhau vang vọng khắp cả cõi làng quê yên bình. Ở trong này, bụi chối vẫn có dùng lên bẩn bật đáng sợ. Tỉnh dậy, trong đầu còn đau âm ỉ, Khanh thấy bên cạnh cái giường tre là một bát cháo thịt băm nóng hổi. Tỉnh rồi đó, tôi tưởng anh chết luôn cơ. Cháo tôi mới nấu, ăn đi cho nóng. Tuyết Ngân đi từ ngoài vào, Khanh bất giác sờ lên đầu, ăn một đòn trỏ như trời rắn, bất tỉnh từ hôm qua đến giờ, đáp bằng giọng hơi yếu. Sao, sao, sao tôi lại ở nhà? Sương đâu? Đã có ai cứu cô chưa? Đám du côn trường gà đâu? Sương ở trước nhà, gọi điện với anh Toàn đó, cổ không có sao hết. Vậy là, hôm qua tôi được bắt tám với thầy tôi cứu. Ngân gật gật đầu, vừa kịp lúc đó, không là anh đi đời nhà ma rồi, mà không ngờ gã đại ca trừng gà đó là người quen của ba tôi với thầy anh đó. Khanh ngơ ngát, lại còn thế nữa sao? Cả tôi cũng bất ngờ, ông vẫn ở trước nhà ông trà với mọi người kìa, anh ra mà hỏi. Nói đoạn, Khanh cũng bước chân xuống giường đi ra nhà trước. Vừa nhìn thấy Khanh, lão Hai Nguyên lớn tiếng: Tỉnh rồi thằng nhóc, <cười> tưởng mày chết rồi. Lại đi, lại tao giới thiệu cho mày chú Sa Bì, quả cứu mạng mày đã cần. Khanh bước tới ngồi xuống bên cạnh ba người đàn ông lớn tuổi, gật đầu chào hỏi. Dạ, con chào chú. Cho, cho con cảm ơn. Khanh chưa nói xong, ông Sa Bì đã hào sảng. Ây, gì mà cảm ơn. Chú mới phải xin lỗi vì đám đàn em. Đã để mấy đứa Lâm vào nguy hiểm đó. <cười> Thế mới đúng được chứ. Sa Bỉ nói xong, ở ngoài đường có tính réo gọi vang lên, nghe chừng như hối hả. Đại ca, đại ca, đại ca hơi có chuyện lớn rồi. Mọi người đưa mắt ra nhìn, hóa ra là một tay sai của xa bì. Xếp vai vế đám đàn em trong băng, chỉ thua mỗi vương giọng. Thằng này tên là Lâm Thông, Sa Bì đứng lên, có chuyện gì mà sáng sớm? trong mày thảm vậy lắm. Lâm Thông hồn hển, chán nhễ nhại mồ hôi, giọng dứt quãng. Song bài, song bài ngoài chợ bồ câu bị người của thằng Hưng Tề Thiên nó kéo tới nó gây rối, tụi nó quậy nát cả song bài rồi anh. Tổn thất lần này dữ lắm. Sa Bì nghe tin thì trợn mắt, nghiến răng. Ông gằn giọng, làm sao có chuyện như vậy được? Sửa này chúng ta với băng thằng Hưng Tề Thiên. Nước sông không phạm nước giếng. Tóc cơ gì mà tụi nó lôi người tới phá? Em em cũng không biết. Sáng sớm em tới sòng bài đã thấy tụi nó ở đó. Tụi đàn em thì gục la lệt. Mình em nhắm không lại. Em chạy đến đây cho anh xử lấy. Còn thằng giòm đâu? Em, em cũng không biết. Em nghe tụi đàn em nó nói. Giòm đi đâu từ từ tối giờ không thấy mặt. Sa bỉ tặc lưỡi. Cố giống sự tức giận. Quay sang nói với lão Hài Nguyên và Tám Khương. Em có việc gấp. Phải đi xử lý ngay. Không uống hết ấm trả với hai anh. Để lần sau em cáo lỗi. Lão hai nguyên gật đầu. Được rồi. Việc là quan trọng. Có cần giúp đỡ gì. Quay để nói tào tiếng. Ông Tám Khương cũng nói. Phải đó. Có gì khó xử lý thì quay lại đây nói với anh hai anh em. Bỉ cười gượng. <cười> hai anh gác kiếm. Làm sao mà em dám nhở vào chuyện giang hồ. Hai anh tâm đi. Chuyện này nó cũng thường xuyên mà. Em giải quyết xong thì em quay lại, anh em mình lại nhậu tiếp. Rất lời xa bì cùng đàn em bỏ đi ngay lập tức, chẳng mấy chốc bóng dáng đã khuất sau những hàng cây to. Bây giờ, Khanh mới tiến lại gần lão hai. Thầy ơi, không biết ông Tư muốn bắt đâu? Hai ngày nay con về mà không thấy ông đâu cả. Lão hai đáp, à, chả đi đâu gần nửa tháng nay rồi. Là, là đi đâu vậy thầy? Ai biết, trước giờ chả đâu cứ thần thần bí bí. ai cứ thỉnh thoảng là biệt tích như vậy đó. Mà cũng lâu rồi. Chắc à, ít hôm nữa hằng lại về chứ sao. Ơ mà, con nghe cái ông bà nãy nói cái gì mà hưng tề thiên. Bộ mới ông đi thỉnh kinh nữa hả? Vừa nói xong, Khanh đã bị ông cốc một cái vào đầu. Mày nói không nói điên cái gì vậy bay? Hưng nó giống như chú Sao Bảy đó. mới về khu này. Gọi thêm là Tề Thiên. Bởi vì nghe đầu nó có cái nghề múa gậy như Tôn Ngộ Không á. Cũng cào thủ lắm nó bảy. Ở bên kia, vội vàng chạy về chợ Bồ Câu. Sao Bì và Lâm Thông cũng đã tới được căn nhà sòng bài. Ấy là nơi mà băng của bọn Hưng Tề Thiên đang quấy phá. Nơi đây bây giờ hoang tàn. Đàn em bị đánh gục la liệt. Sa bì nét mặt hầm hầm, trước mắt của ông ta, bây giờ là bọn hưng tề thiên, có hơn chục thằng đang hạ hê. Sa bì tức giận quát. Mẹ tụi bay, thằng hưng tề thiên chết sao rồi? Tụi bay dám lộng hành như vậy? Trong đám đông có một thằng bước ra, nét mặt băm trận, mặt rỗ, dâu quay nón lợm trợn. Có vẻ như thằng này là thằng cầm đầu, cho nên thái độ cũng không e sợ gì xa bì. Này anh già, anh nói cho cẩn thận. Anh Hưng Tài Thiên còn khỏe như châu trên địa bàn của tụi tao. Nói anh lằng nhằng á, xa ngộ tĩnh tao cắt lưỡi mày đó. Sao bị trợn mắt? Vậy nó lo lệnh cho tụi bay đến phá chỗ làm ăn của tao sao? Thằng Tân Dâu biệt danh là xa ngộ tĩnh gật gật đầu. Phải. Anh Hưng kêu tụi tao tới dậy dỗ mày. Tao là Tân Dâu. Bọn nó gọi tao là Tân satan Tăng. <cười> Cũng là xà <xa> đấy. <cười> xa bị lướt mắt, nhìn sang đàn em là Lâm Thông. Lâm Thông hiểu ý, đi ra đóng cánh cửa chính lại. Tân dâu trợn mắt. À, tính sống chết hả? Thế tao nói cho mày biết này. Cỡ hai thằng mày, anh em tao làm gọi một fan á. Không biết tự lượng sức. Tân dâu còn chưa nói hết câu, đã bị... Lâm Thông chạy thẳng tới đạp mạnh một cú vào ngực Cả người văng vào cái bàn gỗ gần đó vỡ tan tành Mấy thằng còn lại thấy đồng bọn bị đánh Thì lập tức lao tới Nhưng chợt nhận thấy có gì đó không ổn Cả đám cứ rụt rụt rè rè khận lại Tần dâu tay ôm ngực miệng đã chảo máu ừ, Tụi bay, tụi bay còn đợi cái gì Đánh chết bại hai đứa cho tao Mặc cho Tân Dâu có quát, cả đám chẳng hiểu sao, vẫn cứ đứng đó sừng sững. Lúc này Tân Dâu mới quay sang, thấy Sa Bỉ và Lâm Thông, cả người toát ra sát khí, tựa như muốn đang ăn tươi nuốt sống bọn chúng nó vậy. Quả không hổ danh là đại ca, Sa Bỉ chỉ cần dùng cái uy của bản thân cũng đủ để làm cho bọn tôm tép khép hãi. Tân Dâu biết là không thể hổ được đại ca Sa Bì mới xuống rộng. À, à, khoan khoan, à, ấy, ấy, làm gì mà nóng thế? Nói chuyện, nói chuyện. Tụi mày tới địa bàn của tao, làm ăn mà phá phách, đánh em, anh em tao thử sống thiếu chết, còn bảo tao thái độ thế nào? Hôm nay mày không giải thích cho rõ, thì tao đảm bảo là tao lột da mày ra gửi về cho thằng Tôn Ngộ Không đó. Nhìn ánh mắt của Lão Sa Bề lúc này, tân dâu sợ. Như muốn đái cả gia quần Quá thật là sát khí ngút trời Điều mà chỉ có những bậc đại ca mới có Nó biết Lão già này chắc chắn là không có nói chơi Mình đã quá xem thường xa bầy Nó lấy cái điện thoại trong tối Bấm bấm số à, à, mày, mày, mày đừng có động nghe thằng già à, Mày đừng có động đó Mày ngoan mày đứng im đó Mày đứng im đó chở ở tàu. Alo. À, à, à, anh Hưng! Anh Hưng bảo tao cho mày coi cái này này. Tân dâu vừa nói, vừa dơ cái điện thoại cho Sa Bị xem. Dường như là một đoạn video, trong video vang lên giọng nói quen thuộc. Anh Sa Bị! Cứu em! Cứu em anh Sa Bị! Tụi nó giết em bắt! Người đang bị trói vào gốc me ở trong video... Thân hình bị thương, bê bét máu, lại chính là vương rồng. Không để cho Sa Bình nhìn kỹ, tân Dầu thu lại cái điện thoại. Sa Bình nắm cổ áo của hắn, kéo giật mạnh, nghiến răng. Mấy chó đè, tụi bay làm gì thằng Vương? <cười> tân Dầu hốt hoảng. À, này này này, mày mày bình tĩnh nhá. Thằng em mày đêm qua nhậu xỉn, tới địa bàn tụi tao quậy còn còn anh chết người bên tao cho nên là anh hưng nói bắt xử tội á chứ xưa này bên tụi tao có đả động gì tới tụi mày đâu nghe tân dâu nói sa bỉ chậm chậm buông cổ áo của hắn ra đàn em của sa bỉ là lâm thông bấy giờ mới nhỏ rộng chắc là nó nói thật đó đại ca ai chứ thằng vương giòm thì ngây lắm Xưa này nó thích đi quay dối như vậy mà Sa bỉ siết chặt lòng bàn tay Tặc lưỡi chửi thề, Mẹ nó chết Nó lại gây chuyện Đại ca Bây giờ muốn sao mới thả người Như đã biết nắm cán được sa bỉ Tân dâu bắt đầu thay đổi thái độ Khuôn mặt lại vanh lên Anh Hưng kêu tao Hẹn tôi bay đêm nay Ra vườn me cạnh trường gà nói chuyện trắng đen bồi thường đủ thiệt hại cho do thằng giòm gây ra thì thả người không thì mày biết đó sa bì trầm tư nhìn thẳng vào tân dâu tại sao lại là vườn me cạnh trường gà của tao tân dâu ấp úng ở thì thì thì chẳng phải đó là địa bàn của mày ở địa bàn của mày cho mày diễn nói chuyện Xa im lặng một lúc, rồi đáp. Được rồi, mấy giờ? Mười giờ đêm này, giữ vườn me. Bọn tao sẽ đốt đèn cho mày dễ thấy. Nói xong, bọn tân dâu ngay ngang bỏ đi. Bây giờ chỉ còn lại Lâm Thông và Xa Không khí nặng nề. Lâm Thông tiến lên. Anh, em thấy chuyện này có cái gì đó không ổn nữa. Làm sao chúng nó lại dám đặt điểm hẹn ở trên địa bàn của mình? Nét mặt của Sa Bỉ trầm ngâm, không đáp. Ông tiến lại dựng cái ghế, ngồi xuống, thở dài. Do người mình gây sự trước, mình làm sai thì dù có ở địa bàn của ai cũng chẳng khác gì. Lâm Thông ngồi xuống bên cạnh. Chuyện thằng Vương đi gây rối thì không có gì anh ơi, nhưng mà em nghĩ với thân thủ của mình Làm sao mà nó lại bị người ta bắt dễ như thế? Anh, em nói cái này không phải thì anh bỏ quá cho em chứ. Có khi nào nó thông đồng... Sao bị đưa tay lên, ngăn không cho Lâm Thông hết lời? Không đâu. Thằng Vương tuy cứng đậu cứng cổ hao thắng, nhưng tuyệt đối nó không bao giờ phản tao đâu. Thông à, đừng nghĩ anh em mình như vậy. Mày quên là thằng Hưng tệ Thiên nó cũng cao thủ lắm mà. Lâm Thông cúi mặt. Em, em xin lỗi. Được rồi, để em đi tập hợp anh em. Không cần. Mình đi chuột người chứ có phải đi đâm chém đâu, mà tụ hợp. Và lại người ta cũng đã dám đến địa bàn của mình. Thì phải làm sao cho nó quân tử. Tránh để sau này giang hồ cười chê mình tiểu xạo. Đêm nay tao đi một mình. Vậy làm sao được đại ca? Không, không kêu đám đàn em đi theo cũng được, nhưng mà tối nay dứt khoát là em đi với anh. Thôi được rồi, thế cũng được, đi về nghỉ ngơi đi. cùng lúc ấy ở bên chợ cầu trắng là khu vực của hưng tề thiên cai quản trong một căn nhà ở cuối chợ giọng của vương Giòm cười khành khạch <cười> chắc chắn là tối nay giả ngu đó sẽ tới <cười> anh hưng yên tâm đợi kết quả tính nó em rõ như ban ngày mà hưng tề thiên ngồi vắt vẻo trên bàn tay tung tung cây thép bỏng nhìn sang một bên Đầy những chai bia sành. Khuôn mặt của Hưng tể thiên chừng bốn mươi, tóc đen trẻ mái, nét mặt vặn vẹo dữ tận. Ánh mắt sáng quắc nhìn trầm trầm vào vương giòm. Mày có chắc là ở vườn me đó? Có thứ mày nói chứ? Vương giòm không đát mà nhìn sang bên cạnh, dùng ánh mắt kính nẻ nhìn ông khổ. Ở trong góc tối, nơi mà ánh sáng chỉ leo lét chiếu đến. Ông khổ nhét một nụ cười bí hiểm. Yên tâm đi, chúng tôi chẳng có cớ gì để gạt anh. Trong ba chúng ta, sau chuyện này, ai cũng có lợi. Thế nên, đừng dùng đôi mắt nghi hoặc đó nhìn tôi nơi anh bạn trẻ. <cười> Hưng tể thiên cau mày, vẫn đưa ánh mắt không mấy thiện cảm, nhìn ông khổ và vương dòng. Ông khủ lại tiếp. Thằng Vương, mày nhớ những gì đã hứa chứ? Nếu không thì đừng trách sao mày chết không toàn thây anh yên tâm. Sau khi giả Sa Bì bị bắt, em sẽ để hai cái trường gà khu Hồ Câu cho anh. Thì ra muốn giết Sa Bì, Vương Giòm đã đến địa bàn của Hưng Tề Thiên cùng hắn hợp tác diễn một vở kịch, với điều kiện là sẽ đưa hai nơi làm ăn ổn nhất ở khu vực Bồ Câu trong tể thêm cai quạt. Thật ra huyết quỷ. Có trong tay. Không khó để giết xa bỉ. Nhưng Vương Giọng sợ đại ca đột ngột chết. Chưa chắc đám đàn em dưới chướng. Sẽ phục tùng hắn làm trùm. Bên cạnh xa bỉ còn có cả Lâm Thông. Tuy không có mát em vợ như Vương Giọng. Nhưng xưa giờ Lâm Thông luôn được mọi người trong băng quý mến. Bởi cái tính trọng nghĩa trọng tình. Vậy là ông khổ đã ra bài cho Vương một kế trước hết tìm cách cho Sa Bì bị bắt Vương Giòn sẽ tạm giữ chức Đại Ca để chờ ngày Đại Ca Sa Bì trở lại mà thực ra sẽ chẳng có ai trở lại cả bởi Đại Ca Sa Bì sẽ được huyết quỷ của ông thổ ông khổ hỏi thăm ngay sau khi lộ khám Hưng Tề Thiên cũng chẳng thể tin được Vương Giòn và ông khổ hắn gần giọng chuyện báo công an tức tốc thì ta cá là ta làm được giúp này nhưng mà vương dòm máy khai thật đi tại sao khu vườn mai lại có cái thứ đó trước câu hỏi của thằng tề thiên vương dòm lại đưa ánh mắt cầu cứu ông khổ nhưng lần này ông khổ không đáp vương dòm nói thì thế, thế cái chuyện đó anh hưng không cần phải lo anh chỉ việc báo cảnh sát rồi anh diễn tròn vai em hứa chắc chắn Là sẽ có bằng chứng khiến cho Sa Bì một đi không trở lại Hưng Tể Thiên Tuy xưa nay không có hiểm khích gì lớn Với nhóm của Sa Bì Nhưng đứng ở vai vế của một đại ca Hắn luôn thèm thuồng địa bàn Mà Sa Bì cai quả Vậy nên Hôm nay Thấy đích thân vương giọng tới đây Bày kế hoạch hại chết Sa Bì Hắn lập tức đồng ý Mặc dù trong lòng còn nghi hoặc Đối phương Đặc biệt Không phải là vương giòn, Mà chính là lão già tóc bạc, Trông vô cùng u ám kia. Chẳng mấy chốc đã gần bảy giờ tối, Không gian ở xóm thưa vô cùng vắng lặng, Đặc biệt là vườn me, Ở đối diện bên kia sông nhà ông Hai Nguyên, Chính là điểm hẹn mà Tân Dâu, Đã chỉ cho Sa Bỉ biết. Nơi ấy, u tối, Nặng nề vô cùng. Còn chưa đến giờ hẹn, Đã thấy Sa Bì và Lâm Thông nối gót nhau Đi về phía vườn mẹ Đang đi Lâm Thông nói Anh Em nói thật này à, Chuyện này em cảm thấy có gì đó không ổn một tí nào cả Sa Bì vén những cành cây rủ xuống tầm mắt Ở răng hồ Cẩn thận là tốt Nhưng không phải chuyện gì cũng nên đa nghỉ Ở bà Chuyện thằng Vương dòm bị người của thằng Tế Thiên bắt Có nhiều người biết không Anh không cho em thông báo với đám đàn em Cho nên Có mình em biết Ông Sa Bì gật gật gủ Bước đi tiếp Vậy cũng tốt Nhiều người biết sợ thằng Vương bé mặt Đến đục về là gây thêm chuyện Nếu có thể sau khi xong chuyện này Thì giấu đi luôn vậy Lâm Thông tuy rằng trước giờ rất kính trọng Sa Bỉ, Nhưng với Vương Giọng Thì ngược lại Thế nên mỗi lần thấy đại ca bao dung cho Vương Giọng Lâm Thông không vui Anh nó, Anh coi Vương còn hơn cả em rồi Vậy mà nó không biết điều Nó toàn mang lại cho anh rắc rối mà Ta cũng đau đầu lắm Phải chi Vương nó hiểu chuyện Bằng một góc nhỏ của mày thôi là tao mừng rồi đó Lâm Thông bỗng nhiên chỉ tay về phía trước Nơi đó có ánh đèn pin lập lẻ Đại ca Bên đó Đi thêm một lúc, tới được nơi ánh đèn, dưới một gốc me lớn. Đèn bình được treo thô sơ trên cây, nhưng xung quanh bấy giờ vẫn chưa có ai xuất hiện. Ngoài Lâm Thông và xa bì, Lâm Thông ráo rác đưa mắt xung quanh. Đã gần 7 giờ tối rồi, tại sao chưa thấy ai hết về đề ca? Có khi nào bọn thằng Tề Thiên nó chơi mình nhanh? Sa bì đềm đạm đáp, bình tĩnh, mấy phút nữa mới đến giờ hẹn, cứ đợi đây đi. Lời Sa bì vừa dứt, bỗng nhiên cơn gió nhẹ thổi hắt qua những cảnh me đung đưa, kèm theo ấy là mùi hôi thối sọc vào sống mũi của lâm thông. Đại ca, anh có nghe mùi gì không? Sao, sao nó khó ngửi thế? Cứ như là mùi con gì chết lâu ngày vậy? Sa bì gật đầu, có một chút, vườn không đồng trống thế này. Thiếu quái gì thứ gì Con vật chết thôi Đợi thêm một chút Lâm Thông và Sa Bì Mới trông thấy có rất nhiều ánh đèn Đang di chuyển từ xa về phía họ Ít lâu còn nghe cả tiếng chó sổ Cảm thấy có gì không đúng Sa Bì đứng lên Kiểm tra xung quanh Tiến lại gần chỗ gốc me Sa Bì thấy bên dưới Là chỗ đất vừa bị đảo bới Còn mới Ông thử đưa tay hất hất Bất ngờ phát hiện một bàn tay trẻ con Thỏ ra từ đống đất Lâm Thông nhèo mắt Nhìn về những đốm sáng lập loè Tụi này mắc mớ gì mà đi đông dữ vậy Anh ơi Nó nó còn mang theo cả chó nó Tính làm sao anh ơi Giọng của sa bì hốt hoảng Vang lên ở đằng sau gốc me Mẹ nữa chứ Bị trời rồi Lâm Thông đáp vội, nhưng vẫn còn chưa nắm bắt được tình hình. Là, là sao đại ca? Sao bị đứng phát lên, nhìn những đốm sáng kia đã sắp đến, nói bằng giọng gấp rút. Chạy đi, mày chạy ngay đi, nhanh đi Lâm. Nhưng nhưng mà, nhưng mà là, là, làm sao lại chạy? Em, em không có hiểu. Sao bị hất cầm xuống cái bàn tay ở dưới đất là bị trời, bị gài rồi. Như tự hiểu ra vấn đề Bây giờ Lâm Thông hốt hoảng Mày đó chứ Anh chạy với em Sao bị lắc lắc đầu Mày quên là từ đây vô đến trường gà là đất của tao à Chưa kể là muốn trốn đám chó đặc vụ kia là điều không thể Mày chạy đi Người bọn nó muốn bắt là tao Không liên quan gì đến mày Lâm Thông dây dứt Nh Nhưng mà Đây là lệnh Mày chạy ngay đi Còn nữa Thời gian tới không có tao, nhờ mày chăm sóc cho anh em. Có gì khó khăn cứ đến căn nhà lúc sáng, tìm ông Hai Nguyên. Chạy đi, chạy nhanh đi đừng để tao nhắc lại lần nữa. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Lâm Thông không khỏi hoang mang, dày sáng lương tâm. Thật lòng y cũng không ngại ở lại để cùng đại ca vào sinh ra tờ. Nhưng trước sự cương quyết, y đành bất lực lực mà tâm theo. Y siết chặt tay, quay lưng chạy về hướng vườn me tăm tối. Bẵng đi một chốc, Lâm Thông nghe được sau lưng. Có tiếng loa cảnh sát vang lên, cùng âm thanh của đám chó nghiệp vụ ầm ầm đuổi đằng sau. Nhờ vào quen đường, Lâm Thông không mấy khó khăn cắt dấu. Nhưng mấy con chó được huấn luyện, vẫn còn bám giết. Nếu không có những đoạn mương cắt ngang qua bởi những cây cầu tre leo lắt, thì có khi Lâm Thông cũng đã bị đuổi. Đám chó nghiệp vụ. Vẫn không bỏ cuộc. Gặp mơn nước. Chúng lo lao ủm xuống không do dự. Và cũng nhờ điều đó mà từ nãy đến giờ. Lâm Thông vẫn duy trì được khoảng cách. Vòng ra được đường thoát bên ngoài. Lâm Thông người ngợm. Bê bếp mồ hôi lẫn bùn đất. Y vẫn nghe thấy âm thanh sột soạt. Đằng sau. Cùng với tiếng chó sổ. Biết cứ chạy mãi thế này. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Tưởng chừng như đã cùng đường. Bất chợt Lâm Thông vừa chạy vừa sò vào tối, lấy ra một chai dầu gió nặng mùi, là thứ mà đại ca Sa Bỉ vẫn hay dùng như một thói quen. Nhanh trí đứng lại, Lâm Thông đợi cho hai con chó tới gần, ném mạnh chai dầu xuống đất. Chai dầu vỡ toang ra thành từng mảnh nhỏ, phất lên không trung một mùi nồng nặng khó ngửi. Đám chó thính giác nhạy bén. Gặp mùi dầu thì cứ như là con người ta bị dụi ớt, bất giác đứng sững lại, miệng kêu nhấm nhặng. Tranh thủ lúc mũi của chó nghiệp vụ đang bị hỏng tạm thời, Lâm Thông tức khắc bỏ chạy. Cũng may, đã cắt đuôi được bọn chúng. Về phía xa bỉ, cảnh sát đã bắt được ông ta không mất một chút công sức. Họ đương nhiên đã phát hiện ra chỗ xác chở con sau gốc me đang phân hủy. Không chỉ vậy, khi đảo sâu xuống dưới, họ phát hiện thêm mấy bộ xưng. Vì là đỗ chỗ đất thuộc quyền sở hữu của Sa bỉ, cộng thêm công an bắt quả ta ngay hiện trường. Hiển nhiên là tội trạng tầy đình này được gán cho Sa bỉ. Mà bản thân xa bỉ cũng biết, ông ta rơi vào bẫy thì không thể mà thoát được. Ở đằng xa, trong một bụi me rậm rạp, có mấy bóng người đứng đó, tiếng cười của thằng Hưng Tệ Thiên khanh khách. Thằng Vương Giọng, ánh mắt lăng sòng sọc sự tàn độc. Đằng sau chúng nó, nơi khuất trong bóng tối thâm thẳm, là Tuấn Bạc khuai miệng vén lên một nụ cười. <cười> Sau đêm đó, tin tức xa bỉ bị bắt, lan đi khắp nơi. Lâm Thông nhanh chóng đi tìm nhóm anh em bàn cách cứu đại ca. Nhưng lạ một chỗ sau khi Lâm Thông quay về cứu điểm, thì bị anh em xua đuổi. Họ gán tội cho y đã hại đại ca xa bỉ, nhằm đoạt chức lãnh đạo băng đảng. Lâm Thông vô cùng hoang mang, nhưng chẳng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Y không ngờ là mới, chỉ trong một đêm mà mọi thứ vẫn đảo lộn tất cả. Vừa trốn chạy khỏi cảnh sát thành công, nay lại bị chính anh em của mình ngày ngày truy sát vì phản bội. Phải trốn chui trốn nhủi trên chính địa bàn của mình. Lâm Thông bế tắc, bất lực. Trong cơn tuyệt vọng, Lâm Thông bỗng nhiên nhớ lại lời của đại ca. Nếu như có chuyện gì khó, tìm đến nhà ông Hai Nguyên, cầu xin sự giúp đỡ. Vậy là đợi đến khi trời tối, Lâm Thông tranh thủ sang bên ấy. Mong rằng là ông Hai Nguyên có thể giúp y được phần nào. Tối nay gió hiu hiu, trăng sáng vằng vặt, trời không một gợn mây. Thời tiết thế này thích hợp cho con người ta khuây khỏa ôn lại chuyện cũ, bên ly rượu ấm nồng dân dã. Ngồi ở chiếc bàn tròn trước nhà, Hai Nguyên, Tám Khương và Cảng Khanh thưởng thức buổi tiệc chia tay, để mai đây họ sẽ quay về thành phố. Sau những tháng ngày hàn huyên ngắn ngộn. Đang vui thì bỗng nghe có tiếng bước chân. Dần đi vào không ai khác, chính là Lâm Thông. Không còn hăng hái như ngày đầu tới đây, Lâm Thông bây giờ như là người khác. Ở trên người của y, toát toát lên sự mệt mỏi, nét mặt đượm buồn, đôi mắt chứa đầy bế tắc. Vừa thấy Lâm Thông, lão hài đã cất dọc có phải là đàn em của Sa Bảy không? Mới có ngày không gặp mà sao trông tàn tạ dữ vậy? Ông Tám Khương như biết là có chuyện không hay xảy ra, qua dáng vẻ của Lâm Thông, đoạn đứng đỡ hắn đi vào trong bàn, "Mà làm sao đó? Có chuyện gì xảy ra với em sao phải không?" Lâm Thông khuôn mặt thẫn thờ không đáp, y ngước nhìn ly rượu, bàn tay vồ lấy ly rượu nốc cạn. Sau đó thở dài nặng nhọc anh bị anh bị em bị bắt rồi mọi người chết lặng bởi câu nói của Lâm Thông còn chưa nghe rõ lão Hai Nguyên trợn mắt hỏi đầu đuôi bị bắt ừ. Lâm Thông tự rót một ly nữa nốc cạn trong một hơi Dạ, anh bị em bị bắt rồi đoạn Lâm Thông kể lại sự tình cho mọi người Từ việc chẳng hiểu tại sao đằng sau gốc me lại có sắc chết, cho đến việc mình bị vu oan là ám hại đại ca mà đoạt chức, sau đó là trốn chạy. Lão hai Nguyên nghe làm thông lập, thuật lại mọi chuyện, nhăn chán, đôi mắt nheo lại nhìn về hướng vườn me bên kia sông. Chắc là nó bị uh, tiểu nhân hạm hại. Mày ở trong băng lâu như vậy, mày có đoan là ai đứng sau chuyện này không? Lâm Thông bây giờ cũng đã bình tĩnh lại đôi chút. Y lệ phép, em nghĩ là thằng em vợ của anh Bì, không nó thì lực không có ai cả. Ngay từ đầu em đã nghi ngờ thằng này rồi. Hôm nay, em cũng vô tình biết được, người tung tin em hại anh Bì cũng chính là nó. Lão Hai và ông Tám Khương đưa mắt nhìn nhau. Ông Tám Khương nói, việc này muốn giải quyết, trước hết phải tìm cách gặp lại anh Bì. Chỉ có lời của đại ca mày mới có thể rửa oan cho mày thôi. Khi đó thì tội danh của ông giòm Kết tự động bị đưa ra sáng. Em biết. Nhưng mà anh Bì em bị gán cho tội giết người hàng loạt cơ. Mới chỉ bị bắt hôm qua thì làm sao mà gặp. Ông Tám Khương trầm ngâm. Tao có quen một viên cảnh sát. Tiếc là không công tác ở vùng này. Ngày mai tao thử xem tìm cách gặp thằng Sa Bì. Mày yên tâm đi. Bọn tao ở đây toàn là anh em chí cốt. Không để cho nó bị người ta hàm ngoan đâu. Lâm Thông nhìn Lão Hai và ông Tám Khương. Dạ, được như vậy thì chúng em đội ơn hai đại ca suốt đời. Ông Tám Khương quay sang nhìn Khanh, vốn nãy giờ đang im lặng lắng nghe. Ai, tình hình này là chưa quay về thành phố được rồi con. hay à, thôi, thôi thôi thôi, chót rượu đi, tao thấy mệt đầu ghê rồi. Về phần vương dòng, kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Sau khi đại ca Sa Bì bị bắt, Lâm Thông bị gắn cho cái tội ám hại đại ca. Băng đảng lúc này coi như đã nằm trong tay nó. Từ bọn đàn em cho đến địa bàn làm ăn lớn nhỏ. Tại nhà của vương dòng, lúc này hắn không giấu được sự hớn họ. Miệng không ngừng khen ông khổ. Người đã bày ra kế hoạch tuyệt vời. Ê đại ca, đại ca quá lợi hại. Chỉ cần ngồi một chỗ mà vẫn để cho ông cha Sa Bì bị còng đầu đi em làm phục đại ca sát đất tới đây hắn tiến lại gần ông khổ ngồi xuống bên cạnh à mà có cái chuyện này em vẫn cứ thắc mắc từ hôm qua giờ ông khổ dáng vẻ luộm thuộm ngồi tựa vào ghế gỗ đôi mắt liêm dinh. mày muốn hỏi tại sao ở gốc mẹ đó lại có xác người đúng không vương giòm bất ngờ gật đầu Uh, uh, phải, thật sự là lúc đầu, em nghe đại ca nói có xác người, em còn nghi ngại. Nhưng mà sau khi thằng trả Sa bì bị tóm, em không tin cũng không được. Trầm ngâm một lúc, ông khổ mở mắt, trong tia mắt lóe lên sự tàn độc. Mày quên rằng hôm trước tao nói, trong quá trình luyện ra đại huyết quỷ... Phải dùng máu của trẻ con như một nguyên liệu không thể thiếu à. Nơi đó vốn từ lâu là chỗ tọc phì tàng những cái sát. Như chợt nhớ ra, vương giòm vỗ đùi. Ờ, vậy mà em quên. <cười> Tao chỉ không ngờ là lại một công đôi về Trong nhà chỉ có vương giòm và ông khổ, không gian trở lên im ắng. Một hồi sau lâu sau... Khuôn mặt hớn hở của Vương Giòm như biến mất, hăn khẽ cất giọng. Ờ mà, còn còn thằng đại ca cũ của em thì... Một lần nữa biết được Vương Giòm muốn gì, ông khổ liền cắt ngang. Yên tâm, tao đã sai huyết quỷ đi rồi. Sáng ngày mai đại ca của mày sẽ không bao giờ được thấy ánh mặt trời nữa. Nghe vậy, Vương Giòm mừng lắm. Hắn tin rằng chỉ khi Sa bỉ chết đi, địa bàn cũng như đám đàn em mới thật sự là của hắn. Nhưng có vẻ như trong lòng vẫn còn khúc mắc, nụ cười chỉ lé lên được vài giây, nét mặt của Vương dòm lại lo âu. Ông khổ lết mắt khẽ hỏi. Sao? Còn chuyện gì? Dạ, dạ, kế hoạch của đại ca đúng là kín như áo trời. Chỉ trong một đêm mà đã đưa em lên nắm trùm cả băng. Em, em nể phục vô cùng. Chưa để Vương dòng dứt lời, ông khổ tặc lưỡi. Mày đừng có vòng vo vò, mới nói thẳng đi. Dạ, tuy em hứa là em nhượng lại hai địa bàn cho thằng Tề Thiên. Nhưng mà đại ca thấy đó, trong chuyện này nó có làm cái gì đâu. Chỉ giúp em diễn cái vợ kịch không đổ mờ hôi, mà lại có trong tay hai địa bàn lớn. Em muốn... Nghe đến đây, ông khổ dư sức hiểu ra ý đồ của thằng Vương. Được, trên đường về huyết quỷ của tao sẽ tiện tay đưa luôn thằng Tôn Ngộ Không đó về Tây Thiên. <cười> Thế mày đã yên tâm chưa? Vương giòm như vớ được vàng, đôi mắt sáng lên. Dạ, đại ca cao siêu thật. Vậy mà trước giờ em lại đi theo một thằng cha không ra gì? Đúng là trách cái số em nó không gặp được đại ca sớm hơn. Đứng trước những lời nịnh nọt sáo rỗng của Vương giòm, ông khổ chẳng mảy may. Cũng phải thôi, một người từng có tất cả như ông ta, từ tiền tài cho đến quyền lực, cộng thêm việc trải qua biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió, thì phải nói ông khổ hay là Tuấn Tam Ngón hay là Tuấn Bạc. Bây giờ không khác gì một con đại bàng già vừa lột xác. Một hồi sau, Tuấn Bạc đáp, Tao không giúp mày không công, mày biết rõ điều đó. Mày còn nhớ những gì tao nói không? Dạ. Em nhớ. Anh yên tâm. Đợi vài ngày, mọi thứ ồn ổn Đừng nói là một vài đứa trẻ con. Anh muốn bao nhiêu đứa, em cũng đáp ứng, cung cấp. Nói tới đây, Vương Giòm đứng dậy, lấy từ trong cái tủ sau lưng ra một chai rượu Tây Thượng Hạng, rót ra ly kính cẩn. Tuấn Bạc cầm lây rượu trên tay mân mê, nhếch mép cười bí hiệp. Vốn dĩ cũng chỉ vừa biết Tuấn Bạc gần đây, thế nên trong đầu Vương Giọng vẫn còn tò mò nhiều điều. Hiện đang có cơ hội, hắn cất giọng thắc mắc. Mà đại ca này, có chuyện em vẫn chưa hiểu lắm. Em biết vốn dĩ đại ca có thể sai huyết quỷ đi bắt trẻ con cơ mà, sao lại phải mất công nhờ tới em? Ông Tuấn Bạc không uống rượu, ngắm ngắm chất lỏng màu đỏ, màu hồ ở trong ly. Rồi đặt ly xuống bình thản. Mày nghĩ điều khiển huyết quỷ chỉ cần chỉ tay năm ngón sai khiến à? Tao nói cho mày biết, để sai huyết quỷ đi xử lý thằng đại ca của mày, tao đã tốn không ít bá lực đó. Bà, bà, bá lực? Bá lực là một loại sức mạnh tâm linh, có ở tất cả mọi người. Tùy cách luyện bùa phép mà mỗi một người sẽ có bá lực ít nhiều khác nhau. Người không biết gì thì mức bá lực rất ít. Kẻ biết thì có nhiều hơn, thông qua mỗi một lần đột phá bản thân mà luyện quỷ. Nếu như tao có thể vừa luyện đại huyết quỷ, lại có thể vừa sai khiến tiểu quỷ kia đi bắt người, thì tao còn cần mày nữa hay sao? Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy. Cách đây vài ngày, Nếu như có ai luyên thuyên về ma quỷ trước mặt của Vương Dòng, có lẽ hắn sẽ nhổ một bãi nước bọt, rồi đấm cho thằng kia một phát. thế nhưng sau khi chứng kiến chuyện ở căn nhà của ông thầy Năm Lưỡi Lam, thì hắn đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan. Đặc biệt là với ông khổ, đại ca mới của hắn. Những gì mà ông khổ nói, cho dù có huyền ảo như thế nào, thì Vương Dòng vẫn tin răm rắp, chẳng hề hoài nghi. Vương Dòng gật gù. Nhấm nháp những câu vừa nghe xong. Ở bên kia Tuấn Bạc quẹ tiếp. Còn chuyện này nữa. Từ nay về sau đừng có gọi tao là đại ca. Ờ sao? Chữ chữ em phải gọi là gì? Trên mặt của Tuấn Bạc ánh lên một tia sát khí. Sau bao tháng ngày nằm gai nếm mật. Chờ lúc vực dậy sau thất bại thê thảm. Bây giờ, ông ta chính thức đã trở lại. Ông ta nói. Mắt nhìn thẳng lên bóng đèn Tuấn Tao là Tuấn Tám Ngón Gọi tao là Tuấn Bạc Vương dòng từ lâu Đã cảm giác thấy mặt của ông Tuấn có gì đó quen quen, cho đến khi ông ta chính miệng xưng danh, hắn mới biết. Kẻ ở trước mặt đã từng có thời gian được in trên khắp các mặt báo, cũng như các chương trình trên TV. Biết được thân phận thật sự của người hắn đã từng bắt nạt, vương giòm nổi da gà. Lúc này lại càng nể ông ta hơn gấp bội. Hắn khẽ cúi đầu, không dám hỏi gì thêm. Dạ Dạ vâng Anh Tuấn Toán... <cười> Tốt Tốt lắm Tao muốn tất cả thế giới ngầm biết Ngay khi tao luyện được đại huyết quỷ Là tao Tuấn Bạc Đã quay lại <cười> <cười> cùng lúc đó tại trại giam Sabi chẳng thể nào chập mắt Mặc dù lúc này đã là 12 giờ khuya, kể từ lúc bị bắt, ông vẫn giữ thái độ im lặng, không hề nói nửa lời. Bởi ông biết, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, thậm chí nếu như lỡ mồm nói gì đó không đúng, thì ngay lập tức ông ta sẽ bị buộc tội oan, khi đó thì mới là vô phương cứu chữa. Nằm gác tay lên chán, sao bỉ bỗng nhiên thấy thấp thọm lo âu, tim đập rồn rập, đứng lên rồi nằm xuống ngước nhìn ra ngoài dễ hành lang tăm tối, bất chợt một cơn gió ùa vào, cả người ông ta run lên bần bật, tóc gáy dựng đứng cả lên, như có bản năng mách bảo là có nguy hiểm đang ập đến. Là đại ca xã hội đen, không ít lần bước chân qua ranh giới sinh tử chẳng hề nao núng, ấy vậy mà bây giờ đại ca sa bì lại hoang mang. Ông ta xứng người lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Ai đó? Sabi nói lớn, đáp lại chỉ là tiếng vọng của ông ta trong không gian tâm tối. Trong một thoáng, Sabi bắt gặp mình như kẻ điên. Giữa phòng giam kín mít như thế này thì ai có thể lẻn vào đây được, mà ông ta phải thốt lên cái câu ai đó. Cố chấn tĩnh lại bản thân, Sabi ngồi xuống rừng đá, Đưa hai tay vuốt mặt mấy cái, gục đầu. Đôi mắt nhắm lại. Mẹ nói chưa? Không ngờ rằng có ngày mình lại như thế này. Nói đoạn chậm chậm mở mắt. Bất giác sao bị điếm người mất mấy giây? Bởi vì... Ở trước mắt ông ta bây giờ là hai bàn chân người đỏ như máu. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Ông thậm chí thấy rõ cả mười ngón chân bị lột sạch ra, chỉ là những nhớp máu ghê tỏ, và xem lẫn những sợi gân trắng mốt Ông thẳng thốt đứng bật dậy. Sa bỉ chết lặng trước khung cảnh hiện tại. Bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, chưa bao giờ ông ta gặp tình cảnh kinh hoàng như thế. Huyết quỷ, nhếch mép cười. Từng tiếng cười của nó vang lên trong không gian khuấy động, sâu vào trong não của Sa bì. Kèm theo đó, loanh quanh đây, tựa hồ như tiếng bọn trẻ con đang chạy khúc khích chơi đùa cùng huyết quỷ. Mày! Mày là cái thứ gì vậy? Xa bì giọng hoang mang, đáp lại ông ta chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của huyết quỷ. bất thình lình con quỷ như biến mất trước mặt của Sabi, rồi đột ngột lại xuất hiện sát bên cạnh ông. đôi tay nhỏ bé phủ chẳng triệt những lớp cơ màu đỏ lẫn máu, túm chặt lấy cổ của Sabi. trong khi ông ta không kịp phản kháng, chỉ còn cách vùng vẫy. Sa Bì lớn lên ở đất Sài Gòn, là người gốc Hoa, cha mẹ mất sớm, sống cùng ông chú họ. Ông chú có mở một quán ăn nhỏ ở khu người Hoa, ở quận 5. Sa Bì phải làm việc trong quán như một cách để trả công nuôi dưỡng. Cũng bởi vì từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha mẹ, chú thì bận, tối tăm mặt mũi, cho nên thường xuyên lêu lỏng, rồi dẫn thân vào giang hồ. Có bản tính gan lì, cũng như là chính trực, cho nên chỉ vài năm lăn lộn. Đã nhanh chóng, kết đội cùng với hai nguyên, tám khương, tạo dựng một băng nhóm hùng mạch như ở thời trước. Suốt thời gian đó, người đàn ông gan lì này chưa bao giờ biết sợ, và tuyệt nhiên sau bao nhiêu trận đâm chém sinh tử, ông cũng chưa bao giờ nhờ ai cứu giúp. Vậy mà hôm nay, trước sự đáng sợ của thứ không thuộc về thế giới người sống, Xà Bì đã biết sợ. Ông ta thật sự sợ. Ông ta đã cảm giác bất lực trước cái thứ sức mạnh mà đến cả nằm mơ. Ông ta cũng không thể tin là nó đang tồn tại. Cứu! Cứu với! Cứu với! Lời kêu cứu đầu tiên trong cuộc đời của đại ca Gan lì Lê vang lên yếu ớt. Dường như tiếng kêu cứu đó cũng là tiếng kêu cứu cuối cùng. Khi thực sự đứng trước cái chết Ai cũng yếu đuối Một cách bất giác Chỉ trong một loáng Sa bì đã nằm gục xuống băng đá Bồn gian Đôi mắt trợn trừng Tai và miệng của ông ta Chảy dòng dòng máu đen nóng hôi hội Bóng đèn tròn ở trên trần Chớp tắt liên tục Không còn thấy huyết quỷ đâu nữa chỉ còn lại những giọt máu đang nhỏ tí tách xuống đất. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện ra xác của đại ca Sa bị lạnh toát. Cái chết kỳ lạ của ông nhanh chóng được lan truyền, người ta bàn tán ở khắp nơi. Đương nhiên đau đầu nhất chính là công an, bởi trong khi chuyện thi thể của bọn trẻ con còn chưa tìm được manh mối, thì nghi can duy nhất đã chết bất đắc kỳ tử. Về phần vương dòm, sau khi nghe đại ca đã không còn trên đời, hắn vui mừng khôn xiết, thậm chí niềm vui lại còn được nhân đôi, khi vương dòm biết là thằng Hưng Tể Thiên trong đêm ấy cũng về Tây Thiên. Việc phải chia lại địa bàn làm ăn không cần nữa. Ngoài mặt với đám đàn em thì hắn tỏ ra đau buồn, nhưng trong đêm đó hắn đã bí mật tổ chức tiệc ăn mừng cùng với thuộc hạ thân cận. Mặt khác, hai nguyên, tám khương và lâm thông thì ngược lại. Vương giòm vui mừng bao nhiêu thì những người ấy lại đau khổ bấy nhiêu. Sau khi biết được người anh em cũng như đạc ca của mình đã ra đi mãi mãi, chẳng thể gặp mặt lần cuối. Một tuần lễ sau vụ việc của sa vị, Tám Khương vẫn còn ở lại nhà của Lão Hai Nguyên, chỉ có Tuyết Ngân và Sương rời đi trước. Trời đã sập tối, Lâm Thông ngồi buồn bã cạnh bờ sông, đưa ánh nhìn băng qua sang vườn me, buồn bã trước cái chết đường đột của đại ca. Y đi theo Sa Bì từ khi còn là thằng nhóc 15 tuổi, suốt quãng thời gian đó, họ đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm. Vốn từ lâu, Lâm Thông đã coi Sa Bì như anh ruột. Cho nên dễ hiểu khi thấy đại ca chết, y lại hụt hẫng như vậy. Gió đêm khẽ thổi, cũng chẳng thể nào xua đi những cơn ưu phiền. Lâm thông thở dài, đời giang hồ vốn dĩ là vậy, sống nay chết mai, bất đắc kỳ tử. Anh bê, em biết là thằng khốn nạn vương giòn, nó đứng đằng sau tất cả. Vậy mà em chỉ biết bất lực đứng nhìn. Nhưng anh yên tâm. Em sẽ tìm cách đổi bạn với thằng chó đâu. Để linh hồn anh mỉm cười nơi chín suối. Tay của Vương Thông đấm mạnh xuống băng ghế. Nghiến răng kèn kẹt. Từ trong nhà, Khanh đi ra ngồi xuống. Tay cầm hai lon bia. Anh trai, chưa ngủ à? Lâm Thông cười gượng. Khó ngủ. Từ giờ để hồng mát. Ở cùng Lâm Thông cả tuần nay, Khanh cũng biết được, anh ta vốn còn dai dứt bởi cái chết của đại ca. Khanh vỗ vai. Em biết mà. Vừa nãy em cũng nghe anh nói rồi. Anh đừng có làm gì dại dột nữa. Anh biết thế lực của thằng Vương bây giờ mạnh như thế nào mà. Nốc mạnh một hơi gần như hết cả lon bia, như muốn nuốt luôn cả khúc mắc trong lòng. Lâm Thông bất cần. Chẳng lẽ cứ ngồi yên ở đây, nhìn thằng chó đẻ đấy chiếm hết những gì của anh Bì để lại. Chẳng lẽ cứ ngồi yên, mà nhìn anh Bì chết không minh bạch như thế à? Anh mày không làm được như thế. Em có bảo anh ngồi yên đâu, mà em bảo anh đợi Chứ bây giờ đừng có bứt dây động rừng Cảm thấy trong lời của Khanh có dụng ý, lâm thông quay lại. Ý chú là sao? Tôi không hiểu. Khanh hất hàm nhìn về phía căn nhà lá. Anh có biết hai ông già mấy ngày nay đi đâu biệt tích không? Là... Là họ đi đâu? Anh đừng xem thường hai ông già đó. Mấy ngày nay họ đang cho người điều tra thằng Vương dòm sát sao? Đợi có bằng chứng nó hại chú Sa Bì đó. Có là coi nó chết mẹ với hai ông đó. Anh biết mà... Đại ca của chú Sa Bì thì đâu có vừa đâu. So về tuổi, Lâm Thông phải gọi Tám Khương và Hai Nguyên bằng chú bằng bác. Nhưng vì đàn em của Sa bầy, y phải gọi như thế cho phải phép giang hồ. Trong mắt của Lâm Thông, hai ông già kia, dù sao thì cũng chỉ là hai gã giang hồ về hưu, sức tàn lực kiệt. Đàn em chẳng còn. Lúc đầu tới đây, nghĩ hai lão ít nhiều cũng có thế lực. Nhưng qua một tuần, Lâm Thông vỡ lẽ. Cứ nghĩ Khanh đang cố an ủi mình bằng những lời sao rỗng. Lâm Thông sợ thở dài. Tôi không có ý xem thường anh Tám, anh Hai. Nhưng mà thời của hai ông qua rồi. Thực sự nghĩ lại thì, có lẽ tôi cũng không nên tới đây nữa. Mắc công liên lệ tới mọi người. Sau này, xuống suối vàng, tôi còn mặt mũi gì mà nhìn anh bì nữa. Khanh, giọng, chắc chắn. Anh cứ nghe em, đợi đấy mấy hôm nữa thôi. Anh đừng có làm gì nóng vội. Coi như nể mặt hai ông già đó xíu. Lâm Thông nhìn ánh mắt của Khanh, không đáp, thở dài. Thấy như đã khuyên nhủ được, Khanh tiếp. Hai ông già chắc chắn là đêm nay không về đâu. Sáng mai em đi chợ, mua luôn cả thùng bia để trong nhà đó. Này nghe mình nhậu đi anh. Gió từ ngoài sông cứ thổi vào. Cuộc nhậu âm thầm kéo tình bạn của Thông và Khanh xích lại gần nhau đêm đó họ nói chuyện rất nhiều. mấy vợ lẽ cả hai có rất nhiều điểm tương đồng, đều là những đứa trẻ mồ côi, sống dựa vào những gã giang hồ. nhưng cuộc đời của khanh thì ít sóng gió hơn thông nhiều, bởi vì ông hai nguyên lúc nhận nuôi nuôi khanh thì đã gác kiếm. ngược lại, lúc biết lâm thông, sa bì mới chỉ tách ra trên con đường lăn lộn tranh giành quyền thế, gió vẫn cứ thổi cơn gió ấy bay từ nơi yên bình này sang một nơi khác cơn gió vờn quanh bóng dáng của hai ông già tưởng chừng là những gã răng hồ về hiêu thế nhưng không giờ phút này trên người của họ đang tỏa ra một thứ sát khí ngút ngàn